các bạn đang nghe tại đọc truyện audio n e t Khải lộ kế hoạch, lực lượng điều tra bình tĩnh ngồi nói chuyện nhằm củng cố các giả thuyết. Nhân viên b i ể u điện huyện Trân Thành nói với chủ nhà về việc bức thư kèm số tiền mà ông này gửi vào dịp Tết vừa qua không đến được tay người nhận. Lý do là người đưa thư đã đến đúng địa chỉ, nhưng phía người nhận không xác nhận được người gửi thư là người thân của mình, nên sau đó thư đã được gửi trả lại Bình Phước. Bà t r í n h sát điều tra đi cùng được giới thiệu là cán bộ Biêu điện tỉnh Bình Phước xuống xác minh lại thông tin để tiến hành làm thủ tục chuyển trả thư. Nghe nhân viên Biêu điện nói vậy, người đàn ông Tiên Xuân không hề nghi ngờ, buột mồm nói: t h ô i chết rồi. Hôm đó tôi quên là đã khai tên thường gọi khi đi làm ăn. nên bố mẹ ở nhà không biết cũng là phải. giờ để tôi khai lại sau đó nhờ các anh chị chuyển lại giúp ra Thái Bình. khổ thân bố mẹ tôi, con gửi tiền về ăn Tết mà lại không nhận được chỉ vì cái lỗi này. nói xong, người đàn ông này ngồi khai lại tên chính thức của mình là b ũ Văn Chính, quê ở Thái Bình. đến lúc này, lực lượng trinh sát đã có thể khẳng định một cách chắc chắn người mà mình cần tìm. đang ngồi ở trước mặt. Tuy nhiên không vội vàng để lộ mình là cán bộ điều tra, các t r í n h sát cố gắng kéo dài thời gian để có thể xác minh được cả vợ của chính. Khoảng nửa tiếng sau, một người phụ nữ đi vào nhà, trên tay cầm theo một tảng thịt lợn khá lớn. t r ư bước đến cửa, từ ngoài sân người phụ nữ này đã nói lớn: Hôm nay mua được miếng thịt lợn nhà bác Tuyền ở ấp dưới ngon quá mình ơi. khi người đàn bà này vào nhà, chính mới liền lên tiếng giới thiệu với mọi người đây là h ạ vợ tôi. Từ giọng nói của hai vợ chồng thì chắc chắn cả hai là người gốc bắc. Với những tình tiết đã rõ, mặc dù không bàn bạc trước, nhưng cả ba trinh sát đã ngầm ám hiệu cho nhau về việc lập tức khống chế vợ chồng chính h ạ để đảm bảo việc vợ chồng này không kịp bỏ chạy, hai trinh sát từ từ tiến ra phía cửa chính giống như thể đi ra ngoài cho thoải mái. Lúc này ngồi trong nhà trinh sát còn lại mới r õ n g dạc bình tĩnh lên tiếng thông báo cho vợ chồng anh chính chúng tôi là cán bộ của công an tỉnh Lâm Đồng hôm nay tới Bình Phước để tìm anh chị xác minh một số việc có liên quan đến ngôi nhà mà anh chị từng ở trước đây tại Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng. nghe vậy cả chính và hạ giật mình mặt tái nhợt miệng l á p b ắ p nói căn căn nhà đó chúng tôi vẫn để lại không bán cho ai ai đến ở thì sao công an tỉnh lại cử a người tới đây xác minh cũng không cần phải giấu nội dung về vụ việc này nữa điều tra viên nói chúng tôi có nghi ngờ anh chị có liên quan đến một vụ án giết người xảy ra ở Lâm Đồng cách đây gần 7 năm vì vậy đề nghị hai anh chị cùng chúng tôi về lâm đồng để tiến hành xác minh nếu không có vấn đề gì hai người sẽ sớm được trở về bình phước toàn bộ chi phí đi lại ă n ở chúng tôi đều lo liệu hết lời thú tội của đôi vợ chồng máu lạnh đôi vợ chồng này nghĩ rằng vụ án mạng sẽ mãi mãi chôn vùi vào bí mật nhưng không ngờ sau đó lực lượng điều tra đã làm sáng tỏ toàn bộ nhờ kỳ trước nhờ vào con dấu trên bức thư mà chính g ử i về gia đình vào dịp Tết lực lượng trinh sát hình sự đã tìm ra nơi ở của đôi vợ chồng này ở Bình Phước sau đó lực lượng điều tra buộc phải áp giải cả hai về Lâm Đồng để đấu tranh làm rõ tuy nhiên diễn biến của kế hoạch đã không thuận lợi như mong muốn của họ cuộc áp giải căng thẳng sau khi nghe cán bộ điều tra thông báo về việc t n h nghi cả hai vợ chồng liên quan đến vụ án mạng xảy ra ở Lâm Đồng cách đây đã hơn 5 năm. Thoạt đầu chính và h ạ có vẻ hơi b ố i rối, nói năng lắp bắp, nhưng sau đó đã ổn định tinh thần trở lại, rồi đối đáp lại với lực lượng điều tra. Chính nói với mọi người rằng chắc ở đây có sự nhầm lẫn, vì hai vợ chồng gã đã đi khỏi Lâm Đồng từ vài năm nay, khoảng thời gian ở đó cũng chưa từng có nghe vụ án mạng nào. này cán bộ điều tra nói vậy khiến chính cảm thấy rất bất ngờ trước sự chống chế của chính một trinh sát điều tra nói rõ chúng tôi phát hiện ra một bộ h ả i cốt nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net